chất đồ ăn bỏ bụng, dần được cái bao tử rồi thì nhóm thuyền nhân, làng màng nghĩ chuyện sắp tới. Bốn mười lăm bạn, vừa trẻ vừa già, mấy bà mất của suýt xoa, còn mấy ông thì sợ lo đủ thứ. xứ sở gì quái quỷ, dần với lính giống y như nhau, cùng là một lũ cướp rạc. Giờ phải biết làm sao? Chiếc tàu thì coi như bất hiển dụng. chung quanh, Là rào ngăn lại thêm lính gác Trên rừng, dưới biển cả mênh mông Bốn mươi lăm kẻ lạc loài này Vừa mới khoát lên mình chiếc áo ly hương Này phải nằm lại vĩnh viễn nơi đây Là cái chắc Anh thông dịch viên Ngồi gần gia đình bảy tôn tận lắc đầu, thang thở vân quơ Thế <cười> tuổi đầu châu mặt ngựa này Ác đức thất nhân thiệt ngang mấy cha Đồ đạc của mình nó muốn lấy là lấy Lấy mà còn chửi mình như con chó <cười> Cái đó mới thiệt là bực đó Bà vợ của lão chú ghe lúc nãy Bị đám dân làng giật hết một mớ nữ trang Nhớ lời cảnh cáo của anh nào lúc nãy Nên số còn lại mà mau mau vùi hết dưới cát, Nên đợt này bà thoát nạn Bà lên tiếng hỏi Mờ, cái ông nào hồi nãy Lên tiếng biểu bà con mình giấu độ vậy cả. Bằng sau mà ổng biết hay quá vậy hen." Một giọng hàng khàn trỗi lên từ phía sau gốc dừa, ngay bên trái chỗ gia đình anh bảy đang định cư. Ê, tôi qua xứ nạn là người bà ơi, ở bì đông nhớ vợ quá nên tụi tôi cúp ghe quay trở về Việt Nam để giúp bà đi. Tụi Mã Lai này á, hễ thấy đồng bào mình là cúp sạch sẽ rồi đuổi đi. Hồi năm ngoái chuyến tôi đi cũng bị nên biết tụi nó quá." Mọi người đang nằm rầu rĩ lo sợ, nghe thằng cha nào nói chuyện ngộ ngộ. Cái gì mà đi tới đảo lại còn cướp ghe quay trở về rước vợ. Cha này chém chết, cũng là thứ giấc tổ Bảy tung tận lấy làm thắc mắc, anh quay qua dòm thử coi diện mạo của hắn ra làm sao, mà nói năng nghe ngon quá. À... Thì ra tay này là một trong cái đám cầu thủ bị ăn bán súng no này hồi nãy đây mà. Chiếc áo thun mang số 11, và cái quần sội màu xanh dờn của hắn đã nói lên điều đó. Anh Bảy mới cất tiếng hỏi. À, anh bạn có nói thiệt không ta? Đã lọt ra tới đảo rồi mà còn qua về Việt Nam trước chở. Bà con, đa số đều cùng thắc mắc, chung giống như anh Bảy. bao nhiêu nỗi lo âu phiền muộn tạm thời gác lại những cặp mắt tò mò đố dồn về phía gã thanh niên có thành tích hai lần vượt biển anh ta tự dưng thấy mình được mọi người chú ý thì lấy làm khoái chí đang nằm gác đầu lên tàu dừa chợt ngồi dậy cất giọng sang sảng đáp lại anh bảy à vậy đại ca coi ở đảo con mình ơn buồn thối cũ hủ. Có con vợ mới cưới đi, không kịp đem theo, nhớ nó muốn chết. tuổi tôi năm thằng lén tụi mã, tối mò ra cây cầu, cướp một chiếc ghe kha khá, rồi dông luôn. Ê, cũng may phước, chiếc ghe của ai đó chưa bị tuổi nó đục cho chìm, với lại dầu trong ghe giữ chữ cũng còn bộn, nên tụi này thẳng một lèo về tới rạch giá luôn. Lúc đó tụi này hết biết sợ là cái gì rồi, kệ mẹ tới đâu thì tới, chứ ở bệnh của ông mình buồn không có chịu nổi. Có một bà sồn sồn lên tiếng hỏi Rồi cậu có gớt cổ đi theo chiến này không vậy? Sao tôi thấy cậu đây có một mình ơn hà, Còn cổ đâu rồi hé? Chẳng cần biết ai đã hỏi mình, anh ta hậm hực đáp vợ con gì nữa bà ơi Tôi mới đi có ông tận thì nó sách gói dông theo thằng khác rồi Bởi vậy tôi buồn tôi bỏ xứ đi luôn Lan bạc xuống miệng Cần Thơ Rồi thời mai thằng bạn cho biết Có mối đi Nên tôi dông theo nó luôn á, Chứ cái tội đi ké không đánh mà khai Thì thiệt là xui xẻo quá Ông chủ ghe Vừa nghe tới đó chớp liền Ê Cái thằng bị dịch Mày đi canh me phải không mày Hèn gì Có ba đứa canh me tụ bay theo Mà ghe tao xui quá Đá vậy mà còn xém chút nữa Tao bị cái thằng châu trìa hồi nãy, Nó đánh vì cái tội nói dốc. Tao nhớ rõ ràng tạo đi có bốn mươi người, Mà bây giờ lột đâu ra tới bốn mươi lăm? Rồi tụi bay tính làm sao với tao đây? Chuyện nọ, bắt hoàng sang chuyện kia. Từ chuyện cướp ghe về Việt Nam, Giờ quay tới chuyện ông chủ ghe đòi vàng. Đòi vàng vì cái tội canh me. Gã thanh niên kia cũng đâu có phải tay vừa. Gã cười hề hề, chỉ chiếc ghe <cười> ông chở tụi tôi về bển lợi đi rồi bao nhiêu tôi cũng giao đủ số hứa chắc như định đóng cột đó ông già biết gặp thứ dân chẳng vừa gì nên ông chủ chỉ hừ một tiếng rồi đáp xuội lơ ê hey, tao nói cho mà biết qua tới bển đi làm có tiền thì phải trả lợi cho tao đốt ngang mấy thằng canh me tụ bay thiệt là dân chẳng vừa rồi Gã kìa hỏi ngược lại Ê, ông bỏ người ta giữ rừng như vậy mà còn dám mở miệng đòi tiền nữa sao trời Xe đưa tới chỗ đò đưa tới bến Chơi mửng này là phải đòi tiền lợi của ông mới phải đó cái <cười> thằng nói nghe cũng phải quá Ông chữ ghe hầm hừ cho có lệ Ê, mày thiệt ngang ngược tổ mẹ Rồi mấy ổng bắt mình nằm ở đây tới chừng nào nữa đi trời Ủa, mà mày tên gì? Mày biểu là hồi đó có đi qua Mã Lai này rồi nên biết. Vậy à, mày nghĩ coi chừng nào họ mới cho mình đi Mỹ hả mày? Anh chàng kia thấy chủ ghe không còn nhắc đến chuyện canh me của mình nữa thì cũng bớt giọng ngang như cua. Anh ta cười. <cười> Tôi uh, tên Thạnh Lê Hiến Thạnh Ông hỏi chừng nào mấy thằng lính đen thù này đưa ông đi Mỹ hả? À, mấy cái khỉ khô họ đương nhiên là không có bỏ tù ông đâu, chỉ bắt mình nằm ì ở đây cho đã đời để làm chi ông biết không, để lòi vàng ra cho nó nữa đó. Tới chừng nào nó lột mình sạch sẽ, không còn cái quần xà lóng để bận, thì tụi nó mới báo lên Liên Hiệp Quốc, người ta sẽ cho Tàu tới đưa mình vô đảo Bi Đông. Đưa vô đảo để nằm chờ tới chừng nào có phái đoàn phỏng vấn, nếu mà họ nhận mình, mình mới đi được. Ở Bi Đông đó hả, nhà cửa là những cái tôm che tạm. Hồi tôi mới tới đó, có người phải trả cả cây vàng mới có được chỗ ở đó mấy cha. Liệu tung thì dày đặc như ổ ong, mặc cái nào cái nấy đầy nhóc người là người. Luôn cả danh đồi cũng ở, muốn đi tắm một lần cũng khổ, trần thân luôn. Ông chủ ghe, nghe qua, nhăn mặt. Ê, mày giỏi tài giúp tổ, bộ Mỹ không lo cho mình à. Sao tao nghe người ta nói tới nơi rồi thì uống bia ăn bánh mì không hè nghe chuyện như cõi thần tiên nào đó chứ chẳng phải trải tị nạn nơi mình đã từng tới và ở qua cả hai tuần lễ anh thuyền nhân không sợ biển lê hiến thành ngửa mặt lên trời cười hô hố ông chủ ghe nghe thành cười tưởng nó ngạo mình nên ướt rằng sẵn sớm liền ơi cái thằng mắc chân gì mà mày cười như đời ôi nhập bộ tàu nói không phải sao chứ anh ta cười cho đã đời rồi lắc đầu nhìn ông chủ xe bằng đôi mắt tội nghiệp <cười> tôi đi ông già ơi toàn là tên đồng dốc sao bên Việt Nam mình có ai từng ở đó chưa mà biết để nói cho ông nghe chứ hả tôi đã ở đảo Bi Đông hai tuần nên tôi biết chút đỉnh không có bánh mì hay bia gì đó chỉ có nhịn đói và nhịn diện dài dài thôi Hồi tôi ở là cuối năm 79. Không biết bây giờ ở đó có đỡ hơn chút nào không nữa. Ông chủ ghe nghe qua thì tá hỏa. Có lẽ ông tin theo cái miệng độc địa của thiên hạ. Họ dựa những lá thư do thân nhân gửi về hội di tản 30 tháng 4, rồi theo dịch đồn đãi rùm beng ra thêm. Hồi đó, người ta di tản bằng phi cơ trực thăng và có sẵn hàng không mổ hạ mít quê. năm chờ ngoài biển Đông, đón tiếp để trở đến đảo Guam. Từ đó Si cơ bốc họ vào thẳng những trại tị nạn nơi chính quốc Hoa Kỳ. Trại Pendleton ở tiểu bang California là trại đầu tiên, lần lượt ba trại khác cũng được thiết lập theo chiến dịch đời sống mới, sau đó là trại Fort Chaffee, tiểu bang Arkansas, trại Excelsior Air Force Base, tiểu bang Florida. và trại Indian Town Gap tiểu bang pennsylvania mang tiếng trại tị nạn nhưng ở đây bà con ăn ngày ba bữa tắm rửa lưu buộc đâu có tốn động xuân não cứ sáng tới tối tà tà tán dốc ăn uống có người nấu nướng phục dịch chén bát có người thu dọn rửa ráy đàng hoàng mỹ quốc mà phulobidon hòn đảo nơi thành náo nương Trong hai tuần lễ, nơi tạm dung cho những thuyền nhân may mắn. Tới được Bến Bờ chỉ là một hoang đảo dưới quyền kiểm soát của chính phủ, Mã Lai. Bên cạnh đó còn có những thành viên đại diện Liên Hiệp Quốc tới làm việc. Những người này được gọi là cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Nhờ sự hiện diện của họ mà an ninh của người tị nạn mình được bảo vệ tối đa. Từ cái ăn, cái mặt. Thậm chí cả cây kem, bàn chải đánh răng hoặc cuộn giấy vệ sinh cũng do quỹ của Liên Hiệp Quốc tài trợ. Cuộc sống tạm bợ để chờ ngày lên đường đi định cư đương nhiên là thiếu thốn mọi bề. Nhưng nếu không có họ và giả thử như tránh quyền mã lai, không gian tay chấp thuận thì những chiếc thuyền mong manh lên đến không bến bờ của đồng bào mình, biết trôi giạt về đâu. vì chết đi vượt biên mà nghe kể chuyện ở trại tị nạn, nơi sắp được đặt chân đến thì ai nấy đều tò mò rất muốn biết. Không mấy chốc mà cả ghe bu lại quanh Lê Hiến Thành để lắng nghe. Ngồi đối diện với bao nhiêu cặp mắt đàn nhìn mình đầy vẻ thắng phục, tự dưng anh ta thấy mình trở nên quan trọng quá. Không thắng phục sao được, cái biển rộng mênh mông đi cả ba bốn ngày mới thấy bờ. Chỉ cần đi qua một lần thôi cũng đủ tưởng tới già rồi. Đằng này, thẳng đi đi về về, giống như là đi chợ, cái đó mới thiệt là đáng sợ. Lê Hiến Thành sơ lược chuyện ở đảo cho bà con nghe, câu chuyện vòng vo tam quốc xoay quanh đề tài trại tị nạn. Chuyện những chuyến vượt biển tấp vào đất liền Mã Lai, bị binh lính vụn sứ khó dễ cướp bóc, mà thành đã trải qua và nghe những tạo khác kể lại hồi cái lúc còn ở đảo, chuyện hấp dẫn quá, cho nên tới lúc bà còn ai nấy hả hê cho rằng mình không còn gì thắc mắc nữa thì mặt trời cũng sắp lặn. Vân Dương còn liếu tiếp thế gian nên còn dùng dằn sâu đám mây mềm ống mượt. Tô đậm trời tây một màu đỏ thẫm. Chú bà Ông già sông sông nấy giờ ngồi im, đốt thuốc viên miên, chờ chết miệng bâng quơ. Răng vàng thì nắng, răng đỏ thì mưa. Coi cây mững này tối nay chắc có mưa đó ngang bà con. Câu nhắc nhở của chú ba khiến cho mọi người đâm lo, răng đỏ thì mưa. Chết rồi! đang bơ vơ trong cảnh mạng trời chiếu cát này. Rủi trời mưa xuống một cái là khổ dữ màn đêm phủ xuống tối dần tối dần quan cảnh biển cả lúc đêm về rợn rợn làm sao gió thổi rì rào sóng vỗ lao sao? nhóm thuyền nhân lưu vong lạc bước lòng chật nao nao với biết bao buồn lo lẫn lộn vài người lính mã canh gác phía bên ngoài vòng rào đang im lìm. Tưởng họ đã ngủ quên từ bao giờ, chờ có tiếng xì xào, rồi vài ánh đèn pin quét thẳng vào nhóm người tị nạn. Một anh lính giống dạt ra lệnh. Công hiên Tư thình. anh tài công. Thảo anh ngữ từ xế tới giờ thất nghiệp nằm ngáp vặt. Bây giờ lại có việc làm rồi đây. Anh kêu bà con tập trung nơi có mấy gã lính cầm đèn pin đứng sẵn. Thì ra, họ có lệnh di chuyển nhóm thuyền nhân ngay trong đêm. Tất cả 45 người được đám lính dẫn đến một bãi biển gần đó. Nơi đây có vài chiếc cano đậu sẵn, leo lên được cano an toàn rồi, thì mọi người mới thở cái phào nhẹ nhõm. Tránh được cơn mưa tối này là chuyện nhỏ, thoát ra khỏi cái đám dân làng ác ồn, và đám lính tham làm ấy mới là chuyện lớn. Đúng là ơn trên còn ngó xuống. 45 người được những chiếc cano đưa ra ngoài tàu lớn. Theo anh Bảy nhận xét, thì đây là chiếc tàu tuần duyên của Hải quân Mã. Không ngờ trên ấy đã có sẵn hơn 30 thuyền nhân khác cũng đang có mặt trên ấy, vượt biển gặp vượt biển. Ai nấy thấy mình được tàu lớn cứu thì sung sướng, giống y như bước tới ngưỡng cửa thiên đàng. Hỏi thầm nhau tiếu tích, nói cười không ngớt miệng. Thì ra nhóm người có mặt trên chiếc tàu Tùng Duyên cũng tắt vô đất liền, nhưng bị chính phủ địa phương đuổi ngược ra biển vì ghe của họ còn tốt. Đang lúc lên đênh thì gặp tàu Tùng Duyên, họ vớt hết thảy và chiếc ghe thì kéo theo phía sau. ở đây họ được lính hải quân mã lai đối xử rất tốt rất có tình người với nhau cũng với khẩu phần mì gói ăn liền cũng chén tô đàng hoàng nhưng làm gì có đũa nên bà con ta phải dùng tay để bốc thấy kệ có cái để bốc bỏ bụng cầm hơi cũng còn vui hơn cả đêm ngồi trên bờ biển vừa phơi mưa vừa phật phòng cái đám dân làng cướp cạn Khi mọi người, ai nấy, yên nơi, yên chỗ, thì chiếc tàu tuần duyên, quay đầu về hướng đông bắc, chạy thẳng. Khoảng hai tiếng đồng hồ sau, thì mọi người được lệnh chuyển sang một chiếc tàu khác, chiếc tàu sắt to đùng, có lẽ đây là chiếc tuần dương hạm cũng nên. Lần này, chiếc tuần dương hạm rẽ sóng, hướng mũi về phía đông, chạy mãi. Bên ngoài mưa gió ầm ầm suốt cả đêm, mọi người biết mình được sống, nên yên tâm, đánh một giấc, thẳng kẹt cho tới sáng. Anh bảy giật bình thức giấc trước hơn ai hết, nhìn sang phía ba đứa con, đang vô tư, ôm mẹ ngủ vùi. Những ưu tư lo lắng vừa tạm quên trong giấc ngủ ngắn, giờ lại trở về. Chuyến đi trót lọt, không bị công an bắt lại. Mừng vui chưa kịp cười thoải mái được một tiếng, giờ lại phải lo nghĩ với những bất an trước mắt. Thân phận của một kẻ bỏ nước ra đi, bị người ta khinh khi, đối xử thật tệ bạc. Chào mừng những con người khốn khổ vừa tới được đến bờ tự do, là cướp dực, là thoá mạ, là đánh đập, chẳng chút nương tay hay sao. Mỗi lần nhớ tới hành động của gã đại đội trưởng trên bờ biển hôm qua, là cổ họng anh bảy lại nghèn nghẹn út út tuổi nhục trào dân trong lòng người chiến binh đã giả từ vũ khí vài ba tiếng ho khan của ai đó rồi có tiếng gãy ngứa xoan xoạc bà con lục đục thức dậy rồi đây tiếng ngáp kéo dài như tiếng hú tạc răng của một thanh niên nào đó phá tan sự im lặng của mọi người ngáp xong. anh ta cằn nhằn một mình Ê, mẹ bà không qua đánh lộn với tụi ăn cúp đã quải thêm cái thằng lính đen thui chả đá tôi mấy cái nữa tới bữa nay mình mẩy còn thêm qua trời qua đất ủa mà mình đang ở đâu vậy ta Lại một giọng thanh niên khác trỗi lên. Nghe ở đâu thì thấy kệ ở đâu, miễn thoát ra khỏi mấy ông nội cô hồn đó thì mình hết còn bị ăn đòn. Mẹ tôi chỉ sợ mấy ổng thấy mình bận đồ như cầu thủ đá banh bắt tụi mình hay vừa xuống đá thì chết cha hết cả lũ. Có tiếng cười khùng khục của ai đó. <cười> Thằng bắt dịch mày còn nhắc chuyện đó nữa hả? đi qua khỏi cái biển ngày xanh tháng đẻ tao quên tốt lúc hết nhưng mà cái vụ đá banh bằng trái dừa tới già chắc cũng không có quên đâu tiếng ngáp có dây có nhợ của thanh niên nọ có lẽ đã đánh thức hết mọi người ai nấy còn nằm ì ra nghe hai thằng được rửa đối đáp có một ông già thắc mắc chuyện không đâu nên lên tiếng hỏi ê mắc cái giống gì mà tụ bay lại đa trai dừa hả bộ chân cẳng của tụi bay bằng sắt à tiếng gã nọ phát lên cười hăng hắc rồi đáp <cười> ê tụi tôi mày đã bành quá nên hay đi ăn trộm bưởi của thiên hạ phơi cho nó hấp hấp rồi đem ra đá ê cũng đã lắm ăn nha xuôi cho bữa đó tụi tôi hay trộm bưởi của ông già tí thằng công an xã nô bắt được nên phạt tụi tôi bằng cách phải đa trái dừa ê trời ơi trời đa tư bể trái vừa nó mới chịu tha đó ông già. Sao lần đó chân cẳng tụi tôi sưng dù lên, đau cả mấy tuần lễ chứ bộ dẫn chửi sao. Tiếng của ông già hừ lạnh. Hề, hey, tụi con nít pha làng pha xóm mà còn khoe. Nó no phạt tụi bay vậy là còn ít đã. Lại có một người khác chêm vào. Nói tới chuyện công an phạt lập tụi nhớ bữa đi xe đồ hôm hổm. À, ở Sóc Trăng này chơi đâu, mấy ông nhà nước ra cái lượt gì mà lái xe không có được hút thuốc, gặp bác tài là một tay ghiền nặng, dựa ra khỏi bến là trả đốt liền tù tì. Xùi à, trò khưa lão, không biết trả hút làm sao, mà có hai thằng công an đứng gác bên đường nó dòm thấy, nó bắt xe dừng lại để phạt ông tài xế. Mây cha biết dòng ba cái thứ à, thuốc bó củi à. bà số bảy đó hồng bo nào bo nay đâu cả năm chục điếu Tụi nó bắt ông tài xế hút hết một bó năm chục điếu mới cho xe chạy trời đất thanh thần ơi tôi thấy cha tài xế hút thuốc mà như thấy ăn thuốc vậy ông ngồi một lần đâu cả chừng hai chục điếu rồi trận trắng con mắt mà rịt cha mẹ ơi khói như cái đông ung, mịt mù cả xe câu chuyện phạt vạ phạ đang tiếp diễn bỗng như chiếc tàu lại mất trớn tiếng mái rầm rì tiếng sóng xô mạng tàu xôn xao chợt như chậm lại rồi dừng hẳn anh bảy ngước nhìn ra ngoài ô cửa sổ bình minh chưa lên nên biển vẫn còn chìm trong một màu thâm u đen đặc rồi những người lính hải quân mã lại xuất hiện Họ mời đại diện tàu ra để nói chuyện. Anh tài công tư thành, khiêm thông dịch viên cho cả tàu bước ra ngoài, một chốc rồi trở lại. Anh ta nói lớn cho mọi người cùng nghe. a tụi mình tất cả phải xuống ghe thôi, mấy ổng biểu từ chỗ này tới đó chỉ hơn hai tiếng đồng hồ là tới, đảo Lê Tông hay Lê Tông gì đó, chỗ đó là đất của Nam Dương ngang bà con. Lê Hiến Thành Cả thanh niên vượt biển như đi chợ, vụt lên tiếng nói. Ê, vậy là mấy thằng Má Lai đuổi không cho mình vô xứ nói rồi. Cha trả, Nam Dương là ở đâu vậy mấy cha? Có một tiếng đáp trả. Hình như đó là của ông già ngồi coi sáng đỏ ráng vàng chiều hôm qua. À, là Indo chứ đâu. Có người gọi là Nam Dương, có người thì kêu Indo. Nhưng à, cũng được. Người ta không cho mình vô nước của người ta mà đưa tới đây cũng tốt quá rồi. Ây, ư hừ, không biết ở đây ràng sao ngang tụ bay, gặp cái mẫn dân làng y như ăn cúp nữa thì chỉ còn có nước nhạo xuống biển chết phức cho yên thân. Bà con nhào nhào lên, kẻ thì bàn thế này, người tán thế nọ rùm vẹn. Tuy nhiên, nói cái gì thì nói. Nhưng cũng phải lo dọn dẹp thu xếp hành trang, để xuống ghe nhỏ đi tiếp. Nhóm Anh Bảy gồm có 45 người, nhập chung với 32 mạng của chiếc ghe được tàu tuần duyên vớt, tất cả là 77 người, bị dòng xuống chiếc tàu nhỏ xíu, đang được kéo theo phía sau. Theo sự chỉ dẫn của những người lính hải quân trên tàu, thì nơi đất đằng xa kia... Chỗ ánh sáng hải đăng lúc ẩn lúc hiện là đảo Lê Tùng, điểm đến của chiếc HG 2679. Sau khi cắt dây, chiếc Tùng Dương Hạm quay đầu ngược trở lại, để cho 77 thuyền nhân trên chiếc tàu nhỏ xíu, khẩm đự, y ạch tiến về phía ngọn hải đăng. Tất cả mọi người chỉ ngoại trừ có lấy hiến thành với thành tích vượt biên hai lần xa thì ai cũng nôm nớp lo sợ Cả một đêm vừa rồi, nằm trên chiếc hạm to đùng, dù mưa to gió lớn cũng chẳng có ai hấn gì. Bây giờ, ngồi trên chiếc tàu nhỏ xíu này, y chỉ đã bỏ trấu nổi trên nồi cắm heo đàn sồi. Chẳng biết nó chìm lúc nào, vậy thì hỏi ai mà không sợ chứ? Cũng may, sáng hôm nay biển yên gió lặng, cuối cùng rồi thì chiếc ghe cũng tới được gần vợ. Lúc bấy giờ trời đã sáng tỏ, nên mắt thường có thể nhìn thấy rõ. Thì xa đây là một nhóm gồm nhiều hòn đảo nhỏ nằm gần nhau, hiện ra trước mắt mọi người. Những hòn đảo này, nhô cao, nằm phơi mình giữa vùng trời nước mênh mông. Màu xanh tươi thắm trên đảo, chứng tỏ nơi có sự sống, nổi bật giữa màu nước biển đen thù lùi, khiến cho ai nấy mình vui vô hạn. Hy vọng đang ở ngay phía trước kia rồi. Mọi người mừng vui bàn tảng sầm sàng, nhưng ông chủ gia thì ngược lại. ổng lù miệng, dắt chừng tài công nên cẩn thận. Vừa mới bị trợt vỏ dừa, khi thấy vỏ dừa thì cũng ớn lắm đó mà. Ông ta tuy không phải là chủ của chiếc gia này, nhưng mà kinh nghiệm lần pha vô đá ngầm ngày hôm qua vẫn còn ám ảnh. Chiếc ghe tiến vô thêm một đoạn nữa là gần tới bờ. Lát đặt phía trước có vài chiếc xuồng đánh cá. Lúc gần tới đảo thì mọi người lại hốt hoảng, Cũng lại là mấy ông đen thụi đuổi. rầu rìa thì rộng rạp, y như cái đám dân làng cướp cạn ngày hôm qua. Một chiếc ghe bơi lại gần tàu vượt biên. Ông lão ngồi đây buổi xuồng, quơ quơ tay ra dấu chỉ vào một hòn đảo rồi nói. Ơi, gà biên ha. Nghe giọng phát âm tiếng Việt lờ lớ, thì đúng là người ngoại quốc nói tiếng Việt. Nhưng bà con ta, vì vốn đang run sợ quá, cứ tưởng lầm ông già ấy là người Việt Nam. Bụng bảo dạ, cho là tàu của mình bị Mã Lai trả về cố thổ, nên đều thầm thiêu khổ. Lần này thì đi tù hết cả đám chứ chẳng chơi. Anh thanh niên đứng chào phía sau lái, gật gật đầu như chào mọi người. Rồi với hành sơn trắng giả cười bảo, <cười> Lê Tùng, Lê Tùng! Đoạn anh ta quay xuồng lại, và mắt kết tàu của nhóm vượt biên, ý biểu như chạy theo mình. Anh tư thành nghe đến Lê Tùng, bèn biết đây là hòn đảo, mà tàu Mã Lai đã biểu cho ghe mình đi tới. Nên nói với anh Tài Công chạy rời rời theo phía sau chiếc xuồng kia. Lê tung là một hòn đảo nằm ở vị trí trung tâm quần đảo Anambas thuộc Nam Dương. Quần đảo này nằm chơi vơi ngoại khơi, hướng Tây Bắc của Indonesia, phía biển Đông của Mã Lai. Từ mũi Cà Mau thẳng xuống hướng 176 độ. Ghe của anh chị Bảy vì tránh vịnh Thái Lan. Lại gặp hai lần dọc gió nên bị đánh giạt xuống tận miền Nam bán đảo Mã Lai, gần Tân Gia Ba. Quần đảo Anambas -an này nằm ở ngoài khơi, nhưng thuộc địa phận của Nam Dương. Nhóm hải quân Mã Lai, thay vì các tàu về trại pulo đông nơi chính quốc của họ, họ lại thẳng một đường bán trái soan tranh láng giềng. Thế là xong. Cũng nhờ vị trí của nhóm đảo này nằm tại cực nam của mỗi Cà Mau, cho nên ghe tàu vượt biển thường hay tắt vào. Bắt đầu những năm cuối thập niên bảy mươi từ khi có phong trào ra đi chính thức hoặc là bán chính thức, thì đã có sự hiện diện của thuyền nhân Việt Nam ở đây rồi. Nhờ có nhiều người tị nạn tới nên hòn đảo lèo tèo chỉ trên dưới một ngàn dân bổng xứ... họ chuyên sống bằng nghề chài lưới và làm rẫy. khi có làn sống người Việt kéo tới, lê tung lại trở thành một nơi khá sầm uất. đường xá thì chỉ một lối đi ngoằn ngoèo quanh đảo, nhưng đều trải nhà cửa sang sát. hàng quán do dân cư sống trên đảo người Tàu hoặc Indo làm chủ, nhưng khách hàng đa số là thuyền nhân, để giải quyết tình trạng ngày càng chật chội, khó khăn cho việc điều hành và kiểm soát. Chính quyền Indo cho trưng dụng luôn những hòn đảo khô cằn chung quanh Lê Tung. Chỉ cách cầu tàu, nơi ghê anh bãi được xuồng đánh cá hướng dẫn ghé vào, nhìn xéo sang phía bên tay phải là một hòn đảo nhỏ xíu, đó là đảo Benhala. Hòn đảo này nếu đứng ở điểm cao một chút cũng có thể nhìn thấy được toàn bộ khu đảo. với sức chứa khoảng 600 người nhưng vào những năm bảy chín khi số thuyền nhân gia tăng khủng khiếp thì hòn đảo tí hon phải cu mang gần 3.000 người tị nạn behala thời ấy được mệnh danh là đảo ruồi chỉ nghe cái tên ruồi thôi thì cũng đủ biết tình trạng vệ sinh trên hòn đảo nhỏ mà người ngộm đông đúc này nó tồi tệ như thế nào rồi vì quá chặt chội lại thiếu thốn mọi bề, cực khổ nhất là không tìm đâu ra nguồn nước ngọt. người tị nạn sống trên đảo ruồi phải đợi lúc nước rồng lòi bãi cát, sách thùng vào đảo Lê tung tìm nước. người có tiền không muốn đi bộ mỏi chân thì đón đò máy, tiền đò rẻ rề, chỉ ba mươi đồng rúp là xong. tiền Indo lúc đó một US ăn ba trăm năm mươi còn muốn chơi sang hơn nữa. Thì chỉ ngồi một chỗ mua lại của những thuyền nhân nghèo hành nghề bán nước Tuy hơi mắc mỏ một chút nhưng được khỏe re, đều là đồng hương với nhau Người mua kẻ bán cùng là dân tị nạn Coi như giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian khó khăn cùng cực này vậy Từ 1979 trở về trước Khi trại tị nạn ga lăng chưa thành hình thì đảo rùi vẫn thường có các phái đoàn đến phỏng vấn và giải quyết cho thuyền nhân đi định cư ở các nước để tăng quốc gia. Nếu đi Mỹ thì họ sẽ được chuyển sang Singapore để học sinh ngữ và đời sống mới trước khi nhập cư. Xa hơn đảo rùi một chút nữa là đảo Tho Ly, khi Lê Tung và đảo rùi chật ních. Người là người rồi thì hòn đảo tí hon xa tít ngoài cõi chơi vơi này cũng được dùng để cho thuyền nhân căng liều ở tạm luôn. Khỏi cần phải kể lễ cho dông dài cũng biết, đời sống tạm bợ của những thuyền nhân nơi đây nó không khổ ra sao rồi, tự do quả là một sự đánh đổi quá lớn.